các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net phụ thương gia trở thành thế tự của chàng ta sẵn sàng chờ đợi bằng bởi vì nó đáng giá nó thực sự đáng giá ta nói tốt nhất chàng hãy cưới ta trước khi chàng đi nó không chừng đến ngày chàng trở về sẽ có ta có bà ba còn có một đứa bé đáng yêu đang đón chàng bé ngốc mộc tướng quân nếu biết này có ý nghĩa như vậy nhất định sẽ tức giận đánh nhéo lộ tai nang không đâu phụ thân là người hiểu rõ nguyệt ngân nhất chàng nhất định sẽ không làm tổn thương ta nàng đấy sắp trở thành thế tử của ta rồi vậy mà tính tình sao vẫn cứ trẻ con như vậy tật không biết đến lúc nào đấy ta phải chịu bao nhiêu khổ cực đây không khổ cực không khổ cực sau khi trở thành thế tử của nhà ca ca nguyệt ngân sẽ cố gắng chăm lo việc nhà hiếu thuận với cha mẹ chồng trở thành thế tử đạm đang giỏi giang nội trợ của giang nàng đừng có nói cho vui xong rồi để đấy nhá sẽ không mà phụ thân nói rồi cuộc chiến tranh này đáng đánh nếu giành thắng lợi không chỉ mang lại cho dân chúng cuộc sống an lành mấy chục năm Mà cha còn tâu lên hoàng thượng về chiến công của chàng Đến lúc đó sẽ phóng chàng trở thành phó tướng Mà Nguyệt Ngân thì sao Dĩ nhiên sẽ thành phu nhân của phó tướng rồi Danh phận này thật là mát mặt Muốn thế nàng phải mau mau học thành tài Thi thư, thơ, thơ, lễ nghĩa Cùng nữ công đi Đừng thừa dịp tao không có ở đây Thì lại chạy tới sau núi bắt dế chơi đến quanh trời quanh đất Sẽ không mà Nguyệt Ngân sẽ không hàm chơi như thế nữa Được rồi chờ ta đi lính thắng trận trở về sẽ nhìn xem tiểu nương tử của ta cố gắng ra sao chàng lừa ta chàng nói sẽ trở lại nhưng kết quả đến cuối năm chiến sự thất bại cha của nàng vì cứu toàn quân mà bị chém đầu mọi người trong một gia đều bị bắt chỉ còn mỗi nàng bởi vì nàng ham chơi chạy đến sau núi mà may mắn thoát chết hầu nữ của nàng tiểu cúc vì muốn cứu tính mạng nàng ngụy trang thân phận của nàng trợ giúp nàng chạy trốn tới thương phủ chỉ vì thương nhi muốn cứu nàng Là huyết mạch cuối cùng của mọc gia, mà ngay cả tước vị của nhà ca ca, cũng bị tịch thu. Còn nàng đang trên đường chạy trốn, không có nơi như tựa, lằn lội vàng dặm, cứ phải trốn trốn tránh tránh. Chàng nói sẽ trở lại tìm ta. Chàng nói sẽ trở lại, tại sao giờ lại để ta một mình? Nàng nghẹn ngào khóc, thật đáng giận, thật an ức, thật hận tất cả mọi chuyện. Nhà ca ca, cứ ngờ rằng có thể mong ngày hắn quay trở về, ai ngờ ngay lúc phụ thân bị bắt, nhà ca ca cũng bị bắt theo. Nghe nói chỉ vì muốn giữ giao ước với nàng, mỗi ngày hắn đều chịu nghiêm hành tra khảo, chịu mọi năng nhục. Nghe nói từng lớp da của hắn đều bị tróc, vậy mà hắn vẫn cố nhìn đau đớn. Nghe nói vì hắn và phụ thân đã giết đại tướng bên quân đối phương cho nên bọn họ bị nhận cực hình. Nghe nói cuối cùng hắn bị bệnh, bệnh rất nặng, cho dù khó sở nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Cuối cùng đến ngày triều cũ đầu hàng triều mới cũng là ngày bệnh tình hắn trở nên nguy kịch, mãi mãi rời khỏi Trần gian nhạc ca ca, chàng trở lại bên cạnh Nguyệt Ngân, trở lại Nàng mất đi người thân, mất đi tất cả, mất đi người yêu Chỉ còn lại một mình nàng, cái gì nàng cũng đều không còn Ông trời, vì sao lại không công bằng như vậy Nguyệt Ngân không phục, Nguyệt Ngân không cam lòng, Nguyệt Ngân thật hận Áo quần nàng dính bùn lây, nàng làm như không thấy Trong lòng là oán hận và không khuất phục Không cách nào hướng trời cao bày tỏ Cũng không có cách nào để nàng có thể trút giận một gia làm sai cái gì? Cha của nàng làm sai cái gì? Chẳng phải vì lo cho dân chúng sao? thường gia làm sai cái gì? Chẳng phải mong dân chúng được hạnh phúc sao? Lòng hướng về môn dân thì có ý nghĩa gì? Người đời thường nói, người làm gì trời đều thấy. Ông trời nhìn cái gì? Ông thấy cái gì? Lẽ nào ông đang nhắm mắt sao? Ông có nhìn thấy hay cảm được nỗi khổ cũng như oán hận của nàng hay không? Nhạc ca ca Chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn về trời xa, cặp mắt trống rỗng, dần mắt đi hy vọng, cục khát vọng, thân thể yếu đuối trở nên rung rẩy cuôn mặt chỉ tuyệt vọng. Mau tìm, nghe nói tiểu thu mọc da, trốn ở chỗ này. Mau bắt nàng ta lại, bắt được nàng ta, đưa đến nhà môn là có thể lấy được tiền thưởng rồi. Chỉ cần bắt được nàng ta, mùa đông năm nay chúng ta có thể sống đỡ khổ hơn rồi. Phía sau truyền đến tiếng ẩm ẩy ngày càng nhiều, tiếng nói càng lúc càng lớn, cùng với bước chân dồn dập, lộ rõ vẻ phấn khởi. Người dân vô tâm, một lần lo lắng cho dân chúng. À, thật đúng là người dân vô tâm, một lòng vì dân chúng. Thế mà, giờ phút cuối này, những con người kia, những con người từng hưởng lợi từ cha chàng, từ nhà ca ca, vẫn vì cái lợi trước mắt mà trở nên ích kỷ. Làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc vì cái gì chứ, được cái gì? Đôi môi bị cắn đến bật máu, nàng không cam lòng, nắm chặt hai quả đấm lạnh lùng cười, mùi vị khổ sở lan tràn trong lòng. Ông trời bất công, Nguyệt Ngân không phục. Ông nghe thấy không, Nguyệt Ngân ta không phục. Ở chỗ này, một Nguyệt Ngân ở chỗ này. Nam tử mặc áo thô xuất hiện ở phía sau nàng, vội vàng hét lớn. Không, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net